Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chờ sau khi đến ngày anh về hưu Anh sẽ đến chỗ đó để dưỡng lão An hưởng tuổi già Tương từ nở ra một nụ cười nhạt Chẳng lẽ anh còn trông cậy vào cô Một người phụ nữ sau khi đã bị anh đánh Thành cho như vậy Vẫn còn hèn mọn bay đến nơi đó Chờ sau khi anh công thành danh toại rời khỏi sang hồ Lại đến đó để cương chiều cô sao Đừng nằm mơ nữa Tương từ nằm xuống Bàn tay áp sắt ở trên bụng, Đời này Cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Hạ dĩ kiệt, cả đời này sẽ không bao giờ đâu. Tất cả điều tra, các ghi chép bản xuất nhập cảnh cũng không thấy hành tư của văn tiểu thư. Kỳ thư ký triệu tiến đến văn phòng làm việc chính là sắp đến thời gian tan tầm. Anh ta đứng lại ở trước cái bàn làm việc to, theo bản năng quay đầu nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên vách tường. Chỉ không đến giờ nữa là Hạ Phu Nhân sẽ đến đón Hạ dĩ kiệt tan tầm. Hai người bạn họ chung đụng với nhau cũng không tệ lắm. Những đồng sự cùng công tác ở đây biết Bộ trưởng Hà và phu nhân có tình cảm vợ chồng rất tốt Hà Dĩ Kiệt lại đăng ký tên Trên một phần văn kiện Nghe xong lời nói của thư ký Triệu Ngoài bút của anh hơi dừng lại một chút Mực nước màu đen nhỏ trên trang giấy A4 Tạo thành một đoàn nét mực xài đặc, nho nhỏ Anh giống như thở dài một hơi trầm thấp Tiếp tục mưa bút thành vân Hàn long mi than dài Có giãn ra cũng không nhíu lại Thư ký Triệu đứng đó không dám đi vào Từ cánh cửa chấp phía sau Rọi tới ánh nắng chiều màu vàng cam Rơi vào trên vai của anh Không biết tại sao bây giờ nhìn bộ dạng phút này Của Hà Diệt Kiệt Anh ta cảm thấy anh có một chút cô đơn Không nói ra được Rốt cuộc Hà Tiên Sinh và Văn Tiểu Thư Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì Anh ta không đoán ra được cũng không hiểu rõ lắm Nhưng mà xem ra anh ta vẫn mơ hồ Cảm giác được Chuyện của Văn Tiểu Thư và Hà Diệt Kiệt tuyệt là không đơn giản Anh ở bên này Còn đang đi như vào trong cõi tiên Chợt nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Hà sĩ kiệt vang lên tôi quen đi Cứ để cô ấy thuận theo ý của mình Cậu tan tâm trước đi Từ ký triệu lập tức kính cần nói một tiếng giả Rồi sau đó xoay người nhẹ nhàng đi ra phía bên ngoài Còn chưa kịp kéo cửa ra Chợt nghe tiếng cọng cốc cốc Anh ta vội vàng tới mở cửa Quả nhiên là Đỗ Phương Phương đã đứng ở bên ngoài Đỗ Phương Phương mặt một bộ quân phục Ngày thường đã tháo quân hàm ra Nhưng bộ dáng vẫn giữ nguyên tư thế hiên ngang oai hùng như cũ, nhìn thấy thư ký Triệu gật đầu chào anh, dáng vẻ hòa nhã chất lạp vui vẻ. Hàn Huyền với anh ta vài câu, nhưng ánh mắt tinh quái đã bắn ra nhìn bốn phía. Ở trong lòng của thư ký Triệu thấy vô cùng sợ hãi, rất quát bước đến đi ra cửa rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Đến khi đứng ở trong hành lang, lúc này anh ta mới xoa xoa mồ hôi trên trán. Người phụ nữ Đỗ Phương Phương này quả nhiên là khác hẳn với người thường, thật cũng chỉ có bộ trượng hà là có thể chấp nhận một người đẹp như vậy. Đỗ Phương Phương đi vòng qua phách tường chạm trồ, lên nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt đang ngồi ngay ngắn sau bàn công tác sợ săng tài liệu. Về mặt tức thì đã thay đổi ngọt ngào, nét mặt tươi cười. Cô ta đi qua, hai tay chống ở trên mặt bàn hơi nghiêng người về phía trước. Từ trên cao nhìn xuống anh, trên môi đất nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Ông xã à, anh vẫn còn bận công việc sao? Ngón tay của Hà Dĩ Kiệt đang cầm cặp tài liệu thoán cứng đờ. Anh hơi khép hàng mi, che khuất sự mâu thuẫn ở trong đáy mắt. Một lát sau, khóe môi của anh dần dần cong lên nở thành một nụ cười. Đỗ phương phương nhìn thấy anh nở nụ cười hòa nhã. Trong lòng cũng cảm thấy vô cùng êm dịu. Cô ta vòng cánh tay lên, quấn quanh trên bờ vai của anh. Cong người xuống, áp lưng tỉ vào chắn anh. Ông xã à? Hôm qua ông ngoại đến thăm bạn bè cũ. Bảo tối nay đưa anh cùng đến để ăn bữa cơm sau xưa. Hà dĩ kiệt thà tập tài liệu xuống giơ tay lấy bàn tay đang khoác trên vai của anh rồi gật đầu đáp. Được, công việc của anh cũng không bận bịu lắm, chúng ta đi thôi. Bộ dạng của đỗ vương phương cực kỳ hào hứng, nhìn anh mang thu dọn mọi thứ, liền vượt qua cái bàn, chạy tới khoác lên cánh tay của anh. Khi đi ra khỏi khu nhà làm việc vừa vặn lúc tan tầm, hả dễ kiệt gặp mấy người đồng nghiệp cùng cấp. Họ vừa chào rất là nhiệt tình, lại vừa nói vài câu xô nịnh anh. Nào là theo rằng phương nhân anh càng ngày càng xinh đẹp hơn, nào là khen hai vợ chồng săn thực là ân ái, lại còn khen thành tích của Hà Dĩ Kiệt càng ngày càng nổi bật. Đỗ Phương Phương cười sáng rỡ như là hoa hồng. Xung quanh toàn là những lời khen ngợi, hàm chứa đầy vẻ khét sáo, nhưng cô ta lại giống như là cá gặp nước. Đến khi đi lấy xe, bọn họ gặp Bí thư Trương bàn kỷ luật thanh tra. Gần đây ông ta không coi trọng đối với người lãnh đạo trực tiếp của Hà Dĩ Kiệt lắm. Nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, ông ta dừng lại, chờ bọn họ đi tới cùng anh hàn huyên vài câu càng về sau lời nói càng xoay chuyển, có phần hoàn toàn khác với ngày xưa. ông ta cười tủm tỉm nhìn Đỗ Phương Phương nói, ngài nói lão tướng quân đến thành phố A này rồi sao? gần đây tôi rất là ngưỡng mộ Đỗ lão tướng quân. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện